73 kiêu ngạo. Người kiêu ngạo muốn lời khen của kẻ khác để được khen, đi phải được người khác ngưỡng mộ, để được ngưỡng mộ đi phải được yêu mến, để yêu mến đi người ta phải nghĩ tốt về đi. Tuy nhiên, người ta không đánh giá cao kẻ kiêu ngạo. Do vậy, kẻ kiêu ngạo không bao giờ đạt được cái mà y muốn. Kiêu ngạo là ngu xuẩn. Tuy nhiên, thậm chí càng ngu xuẩn hơn khi nghĩ kêu hãng về thí lệch gia đình hay quốc tịch của bạn. Phần lớn điều xấu trên thế gian này đều phát xuất từ lòng kêu ngại. Nếu một gia đình dòng họ đấu đá nhau, thì một cuộc chiến tranh giữa những dân tộc có thể theo sau. Một người kêu ngại có vẻ như bị lốt cho một cái vỏ ốc văng giả. Không tình cảm tốt đẹp nào có thể xuyên thấu